Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi, nó nóng như thế ai đó đem một cục than hồng mà đặt lên vậy. Quá mệt, cô nằm vật trở lại giường. Trong lúc mê man, Hương dường như còn cảm thấy trong phòng của mình có thêm một bóng người khác. Nhưng hai mắt của cô không thể đủ tỉnh táo để có thể nhìn ra đó là ai. Chỉ biết vẫy vẫy tay cầu xin sự trợ giúp mà thôi. Cũng thật kỳ lạ, người kia cứ đi qua đi lại chức chốc lại đứng thừ ra một chỗ mà chẳng hề quan tâm tới việc Hương đang chật vật ở trên giường. Cuối cùng thì một hồi sau, Hương cũng đã mở được chiếc điện thoại, cô nhắn gọi cho bà Ngọc thông báo tình hình xong thì hai mắt lại tối sầm lại, ngất lịm đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, Hương nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, bên cạnh là bà Ngọc, trông bà ta có vẻ lo lắng lắm. Cô "Con Ngọc" Trời đất, mày tỉnh rồi hả đó con? Sao? Thấy trong người đã khỏe chưa vậy? Xuất viện được chưa? À, dạ. Con con không biết ạ. Chị thấy đầu hơi choáng váng. Bà Ngọc nhăn mặt chắp miệng. Ôi trời ơi, mày lo mà ăn uống tĩnh dưỡng vào đi. Có sức để mà về tiếp tục công việc chứ. Uổng công cho tao hẹn người ta. Đúng thật là. À, hẹn gì thế hả con? Hương thắc mắc hỏi, còn bà Ngọc thì giật mình, lắc đầu chối nguậy. "Ơi, không không không, không có gì. Cô đang nói chuyện công việc ở nhà thôi. Nhưng mà nhớ, nhớ cái lời dặn dò của cô đấy nghe chưa? Thấy mày đầu óm, cô cũng lo lắng lắm đấy." Hai người nói thêm vài câu nữa thì bà Ngọc ra về để chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Còn Hương, cô cảm thấy mình có lỗi, giống như là một gánh nặng cho bà ta vậy. Thậm chí cô còn mong rằng mình mau hết bệnh để có thể tiếp tục công việc mà không biết rằng thời gian ở trong bệnh viện này chính là cái cơ hội duy nhất để cô có thể suy nghĩ lại. 3 ngày sau, sức khỏe cũng đã khá khẩm hơn nên Hương đã được xuất viện. Khỏi phải nói, bà Ngọc vui lắm. Trên đường về, bà còn ghé qua mua cho cô một bộ váy thật mới và thật đẹp, kèm theo với lời dặn: "Tối nay phải mặc cái bộ này đấy nhé. Cô thích còn mặc bộ này tiếp khách hơn." Tất nhiên là Hương không có chút đề phòng rồi. Cô gật đầu lễ li lệ, dạ vâng, con biết rồi. Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà cũng đã xế chiều. Cái sự mát xa của bà Minh Ngọc đèn đã lại sáng choang và bắt đầu hoạt động. Mọi thứ vẫn chẳng khác hơn lần trước của Hương làm lạ là bao, nhưng không hiểu sao, lượng tiếp viên nữ ngồi ở sảnh chờ chuẩn bị làm việc có vẻ ít hơn. Không những thế, gương mặt của họ có chút gì đó không có được tự nhiên cho lắm, thỉnh thoảng có tiếng động vang lên trên tầng trên vọng xuống thì lại giật bắn mình, đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Hơn 10 giờ tối, cũng là lúc lượng khách quen của bà Ngọc tìm đến, họ vui vẻ lựa chọn những cô tiếp viên, rủ cùng nhau bước vào thang máy, duy trì có một người đàn ông còn ngồi yên ở lại trên cái bộ ghế sofa, im lặng rít từng hơi thuốc lá. Hương nheo mắt nhìn ông ta một lượt. Tuy không có quá nhiều thứ đồ vàng bạc trên người, nhưng ông ta toát lên một cái vẻ sang trọng lắm, có thể nói là ăn đứt những đám khách khác. Lúc này, bà Ngọc cũng đã xuất hiện, ban nở một nụ cười tươi rói và đon đả hỏi thăm. <cười> "Anh Dương, anh đến sớm vậy? Em còn đang chuẩn bị cho anh đây này." Người đàn ông gật gù, rít thêm một hơi thuốc rồi từ tốn nói, Ừ, đã ổn thỏa cả chưa? Chứ như lần trước hẹn hò cho đã rồi lại hủy. Tôi cảm thấy mất hứng lắm đấy nha. Nhưng nếu không phải là chỗ thân tình thì tôi không có bản dạ quay lại đây nữa đâu. Ôi trời ơi anh chết. Ừ. Em thực là có lỗi với anh dường quá, nhưng mà anh yên tâm, lần này anh sẽ không khỏi thất vọng một chút nào hết. Người ta thường nói uh, cái gì chờ đợi một chút thì nó sẽ ngon hơn mà. <cười> phải không anh? Cả hai đồng loạt cười một tràng đầy sảng khoái. Chưa hết, Hương còn để ý, thỉnh thoảng người đàn ông tên Dương kia lại nhìn mình với một ánh mắt đầy kỳ lạ. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán chắc là ông ta đang đợi tiếp viên của mình đến mà thôi, hoặc cũng có thể là cô ta đang tiếp một vị khách khác. Thời gian tiếp tục trôi qua. Cơ sở đã gần hết khách, bà Ngọc đi vào bếp, đem ra một cốc nước cam cho Hương rồi nhỏ nhẹ nói: "Hương, khát nước chứ con? Uống chút nước đi." Rồi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net